Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tướng ngang lòi cả xương trắng <cười> Con trai Con trai của ta Đưa qua đây Đưa qua đây Không biết ông Phú đã đến bên cạnh của cậu cả từ lúc nào Một khắc trước khi ngặt thở Thịnh nhìn thấy hai ngón tay của ông sập vào mắt của mình Cậu đưa tay lên định che mắt Nhưng tất cả chỉ là uổng công vô ích mà thôi Cánh tay rã rời tới mức không sao có thể cử động được, chỉ cảm thấy nỗi đau đang tỏa lên trên mí mắt rồi lan dần đến từng tấc da thịt. Đêm ngày hôm đó, cậu út ở trên tầng tuyệt nhiên không hề nghe thấy một tiếng động gì, bởi cậu cũng đang gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu mơ thấy bà Phú hiện hồn về đòi mạng, đòi trả lại tất cả tài sản cho bà. Cậu choáng tỉnh khỏi cơn mơ, trời vẫn còn tối đen như mực người ta bảo ai bị ma chêu, sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa mà chết. Vượn không tin, nếu trên đời này có ma thật thì nó phải sợ người mới đúng, mà dẫu sao cũng chỉ là không khí, dùng máy hút bụi có khi cũng hút được cái chứ. Ma sợ tỏi và sợ muối, vậy thì nên chỉ cần rắc muối quanh giường và để một nhánh tỏi tươi dưới gối, chắc chắn sẽ không có con ma nào có thể làm hại được mình. Ngay vậy, cậu Út đi xuống gian bếp lấy luôn cả một túi muối hạt và mấy củ tỏi, đầu tiên là xát muối lên tay của mình, sau đó rắc vòng quanh giường, tay khư khư nắm lấy củ tỏi trong tay như để đề phòng. Đêm lúc nào cũng tĩnh lặng như vậy, tiếng tim đập thình thịch ở trong lồng ngực nghe dồn dập, có một chút bồi hồi, hồi hộp ở trong lòng của cậu. Qua một lúc, cậu Út bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hai mắt thì lim dim và có những suy nghĩ miên man cũng bắt đầu lắng xuống. Cuối giường, bỗng phát ra cái tiếng động. Cảm giác giường nặng hơn một chút. Vượng lập tức mở mắt ra. Bao nhiêu mơ màng vừa rồi cũng đã tan sạch. Trong mắt chỉ có còn một màu đen kịt mà thôi. Còn ngoan. Còn ngoan lúc nhỏ đáng yêu biết bao chứ. À, à, à ai đấy? Vượng run dậy cất tiếng các con thật là giỏi giang quá. Một đứa giết bố, còn một đứa lại giết mẹ chỉ để chiếm hết tài sản của cái gia đình này sao? Cậu út cảm nhận được cái đám muối xoa ráp trên tay của mình khô cong lại và thi nhau rơi xuống dưới giường. Nó không có tác dụng gì đối với việc xua đuổi tà ma cả. Một bàn tay trắng toát đột nhiên từ đâu đó trong bóng tối liền vươn ra. Cao liền hai nhát lên mặt của cậu, sượt qua đôi mắt, máu ròng ròng chảy xuống hai đường như hai hàng huyết lệ. Vương chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ôm lấy mặt của mình mà rên rỉ. Không sao chứ? Ai đó đã chộp lấy tay phải của cậu, sự ấm áp trong lòng bàn tay của người đó khiến cho cậu ngấm ngầm cảm thấy yên tâm hơn. Thầm thở phào một tiếng. Ngọc? Ngọc là em hả? Đi được hai bước, cậu chợt cảm thấy có điều gì đó không phải cho lắm, làn da ở hai bàn tay đang đỡ cậu sao mà thô ráp và sần sùi đến như vậy, hoàn toàn không có mềm mại, trơn nhẵn như cái bàn tay của một người phụ nữ trẻ tuổi. Hơi ấm mong manh ban nãy dường như cũng đã dần dần tan biến để thế chỗ cho một cái lạnh buốt vô tận. Đau, không sao kìm nổi nỗi đau. Vương Hân nghiêng đầu sang một bên, muốn tránh đi những cái ngón tay nhọn hoắt đó, nhưng nó vẫn cứ bám riết lấy cậu không có rời, hệt như đã hợp lại với da thịt làm một vậy. Một nỗi sợ hãi dâng lên từ đáy lòng. Cậu cố gắng mở mắt để thoát ra khỏi bóng tối mịt mùng đó, nhưng ngoài cái cảm giác đau đớn ra thì có một vẻ như tất cả các giác quan trên cơ thể đều đã mất hết chức năng. Cậu út kêu lên những tiếng thất thanh, miệng thì há to ra, song âm thanh khi đến cổ thì đều đã biến thành những tiếng ú ớ quái đản và đầy mong manh. Đột nhiên cậu vấp phải một thứ gì đó, ngã vật ra một thứ mềm nhũn, hình như là chiếc ghế salon trong phòng khách thì phải. Ha! <cười> tiếng cười nghe cực kỳ đáng sợ lại vang lên. Đoạn sau thì không còn là những tiếng cười rít qua kẽ răng nữa, mà kéo dài mang theo một cái vẻ gì đó cực kỳ quái đản. Vương ngồi co rúm người trong ghế, cảm thấy nỗi sợ mỗi lúc một lớn hơn. Lúc trước cậu chỉ nghe thấy tiếng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net